Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của mình, hiện tại chỉ còn có thể dựa vào hắn, nhất định phải cứu cô gái đó, cô không muốn hại chết bất cứ ai. Phải kêu cô ấy, nhất định phải cứu cô ấy. Bạch Thủy Ương chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cô nghĩ, Thành Chù anh đang ở đâu, vì sao không đến đưa em đi chứ? Trong căn phòng cao cấp của bệnh viện, bác sĩ y tá mặc đồng phục, tất bật chạy ra chạy vào, không thể nào giảm bớt không khí chầm mặc trong phòng bệnh. Mấy ông bác sĩ tuổi đã trung niên Ông nào ông ấy đều đã hói Túm thụ cùng nhau Thảo luận một hồi lâu mới có thể thống nhất ý kiến Cẩn thận giải thích với người nhà đang chờ ở một bên Ông bạch bà bạch anh thầm Tình hình của cô thầm không có gì đáng lo ngại Chỉ là trước kia xảy ra tai nạn Cô ấy đã qua uống nhiều thuốc ngủ Chúng tôi đã giúp cô ấy rời ruột Chỉ cần dự tính giảm xuống thì cô ấy sẽ tỉnh lại thôi Bác sĩ phụ trách nói xong liền giơ tay xoa xoa lông mồ hồi lạnh ở trên trán không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Không phải ông là một kẻ nhát gan chưa từng trải qua sự đời, nhưng sự thực là trong căn phòng này có một luận khí thật là đáng sự, rõ ràng là giữa mùa hè, nhưng là trong phòng tràn ngập hơi khí rất lạnh của mùa đông. Bạch tín hùng gật đầu với bác sĩ, rồi đưa mắt ra lệnh cho quản gia, đưa toàn bộ bác sĩ ra ngoài. Căn phòng rộng rãi bất đi nhiều người liền trở nên càng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng rung động nhẹ nhẹ của các thiết bị điều trị từng từng à, thật là ngại quá. Ta không biết dạy con, cho nên mới... Đã ngoài năm mươi, nhưng Bạch Tín Hùng vẫn giữ được về phong độ trẻ trung. Thế nhưng tai nạn của Bạch Thủy Ương lần này đối với ông thật sự là một đà kích lớn. Thậm chí mái đầu xanh đã lộ ra sắc bạc. Ông mang theo về mặt bất đắc sĩ, đứng trước người thanh niên trẻ tuổi xuất sắc này lại càng thêm ái náy. Bạch Tín Hùng từ tay trắng mà gây sự sự nghiệp lăn luận trên thương trường đã hai ba mươi năm. Không có ai có thể làm ông phải nhốn nhường. Nhưng thật sự lần này Ông không biết phải làm sao cả Hai năm trước Ông biết rõ trong lòng con gái mình đã có người khác Nhưng hắn là một tên vừa nghèo vừa ngốc Nên ông đã ép Bạch Thủy Ương cả cho thầm tương tường Người mà ông đã lựa chọn Tuy rằng trước khi kết hôn Cô đã kịch liệt chống đối Nhưng sau khi kết hôn Cả hai lại cùng không có ý kiến gì Nhưng lại đối xử với nhau không giống như là vợ chồng Lần này Nếu con cái này lại uống nhiều thuốc ngủ rồi lái xe với tốc độ cao như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng tìm đến cái chết, lại còn cố tình chọn cái địa điểm đó nữa chứ. Nơi xảy ra tai nạn của Bạch Thủy Ương, gần với nơi xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng trong 3 tháng trước. Người chết trong vụ tai nạn đó chính là Lưu Thanh Châu, là người đàn ông mà Bạch Thủy Ương yêu thương nhất. Bất cứ ai có đầu óc cũng có thể nhìn ra được, Bạch Thủy Ương chính là tự tử vì tình. Đầu đại cây nón xanh to tướng ở trên đầu. Thầm tương tường biết để đâu mặt mũi đây Đây cũng chính là nỗi ai náy Dây dứt trong lòng của ông ngài cả bạch phu nhân cũng đứng ở một bên Nhìn thầm tương tường mà đau lòng Không kiềm được nước mắt Tuy con gái mình cùng với người thanh niên này Mới kết hôn 2 năm Mà dù hai vợ chồng cũng không có gì lạ ân ái Nhưng thầm tương tường Vẫn luôn đối với hai vợ chồng bà vô cùng hiếu thuận Thậm chí so với con gái mình Thì chỉ có hơn chứ không có kém nhưng chính đứa con gái này lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương hắn. Từng thường à, còn ngàn vạn lần đường sau đo với thủy luôn. Còn bé nó no... vừa mới bắt đầu nói, bạch vô nhân lại rơi nước mắt. Ba mẹ à, con đã biết. Hai người cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, cũng nên về nghỉ ngơi trước đi. ở đây đã có con lo liệu rồi. Thẩm tân thường hiểu được tiếp theo bọn họ muốn nói cái gì, lại càng đau lòng cho hai người bọn họ. Chỉ trong vài đêm ngắn ngủi mà dường như đã già đi cả 10 tuổi. Hắn là kẻ mồ côi không cha không mẹ, nếu năm đó không có ân tình của Bạch Tín Hùng thì hắn cũng không có được ngày hôm nay. Tuy rằng năm đó đồng ý cùng Bạch Thủy Ương kết hôn chủ yếu là để báo ân, nhưng dù sao cũng là con đường hắn đã chọn. Bây giờ xảy ra chuyện này thì hắn cũng nên là người chịu trách nhiệm, sao có thể trách cứ hai người hắn luôn yêu thương đây. Bạch Tín Hùng vui mừng nhìn thầm tương từng, con mắt mình nhìn người quạt nhiên là không sai thẩm tương tường quả thật không phải là người tầm thường muốn trách chỉ có thể trách con gái của ông không có phúc người đàn ông tốt như thế này mà lại không đồng ý chỉ biết trông tình với tên họa sĩ Lưu Thanh Thủy kia sau khi quản gia trở lại thẩm tương tường sao cho hắn đưa hai người trở về nhà dặn dò hai người bọn họ ăn uống nghỉ ngơi cho tốt nếu như có việc gì hắn sẽ thông báo cho bọn họ lúc này hai người mới miễn cưỡng rời đi trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại thầm tương tượng và bạch thủy ương sau khi xử lý trong một vài công việc hắn mới đến ngồi bên cạnh chăm sóc cho người vợ vẫn còn nằm ở trên giường hắn luôn biết rõ hình dáng của vợ mình lần đầu tiên lúc nhìn thấy bạch thủy ương hắn cũng đã đầu tâm. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net